anh h hiểmm radio Xin kính chào quý vị thính giả nghe đài thương ái quý vị đang nghe tản văn chơi một mình tác giả Nguyễn Ngọc Tư được phát trên kênh YouTube hẻm video chơi một mình xe nước Sơn cứng ngắt giữa dốc cầu nắng ông ống trên đầu điện thoại báo cuộc họp đang chờ Mà bài đã xong chưa vậy bà ơi Báo sắp in rồi Và tôi ngồi phịch xuống mặt đường nóng chảy Tính coi còn gì nữa Chưa ăn cơm với khách Chiều làm báo cáo, đọc bản thảo Đón con về, nấu cơm Cho con nó ăn Xong đi đám tang một họ hàng Tối về lại cho con ăn, vỗ ngủ Bỗng thấy đời ta mỏi nhừ Mỏi mê mãi, triền miên Bỗng nhớ bộ phim Hàn Quốc Của anh đẹp trai bị xe đâm Không rõ là trúng đâu, chân hay đầu Nhưng quên mất tiêu quá khứ Quên cả chị người yêu đẹp gái Nhà nghèo Hấp dẫn là từ cái mặt buồn nhăn buồn nhó Anh chuyển qua hớn hở tràn trở cười Trời ơi Và kêu lên Sao mình không quên thử chút chơi Và mặc kệ chiều đang đợi Và mai và mốt trực trời sẵn tự hồi nào Và gọi điện thoại cho mấy đứa bạn hồi đó thân Nhưng bây giờ chừng 3 tháng Mới gặp một lần Chủ đi ăn kem Đứa nào cũng kêu trời Trong mắt công chuyện quá, cuối cùng chỉ bốn đứa. Mà không, tụ nó cũng đã thành con già, chạy lại, hỏi. Ủa, Tư, bữa nay sao hướng bất tử vậy? Có gì không? Ý sâu xa là bị chạm dây thần kinh nào. Và tôi cười ngắt nga ngắt nghéo. Thì mình đã thành người mới rồi, không lẽ ai chơi cái mặt trầm tư hoài? Trời nắng quá chừng, tự nhiên thèm ăn kem như hồi đó. tôi già kêu bốn ly kem. Dặn mình thông thả thôi Không có gì gấp gấp Ngắm cảnh đi Nhìn trời nhìn đất xa xa ấy Đừng có coi người ta chen chút trên đường Và tôi ngó cây me keo trước quán cũ giờ đã cổi Đi chan mình Một chồm cuối cùng xanh trơ tụi Mình đi qua lại hằng ngày có phát hiện ra đâu Nghe đồn Bốn con bạn đang thở dài nhìn nhau Sao lúc này tóc bạc quá trời Và tôi nhắc chuyện xưa Chuyện hồi 15-20 Thỏ hay cười hối nhẹ nhõm trong chơi. Bốn được dìu tự tỉnh lên, bảo: "Ừ, nhớ rồi, nhớ hồi còn đi học, tụi mình mê nhất món chè ở đây, chiều nào cũng dụ dỗ mấy thằng con trai dẫn đi ăn, đến nỗi nghe tên quán mẹ kêu là tụi nó nghe lạnh túi." "Ừ, nhớ rồi, thằng Bảy, thằng Bướm, hai đứa cũng đẹp trai hen, tội nghiệp dì chiều chuộng mấy đứa mình mà tụi nó nhịn ăn sáng, mặt mày xanh dờn thấy ớn." Một đứa chen vô: Hồi đó chè kem trẻ hơn bây giờ Kỷ niệm như bản tươi xanh bắt đầu lém vào những tâm hồn xám huế Bỗng bị đá dăng ra cái bực Ba đứa bạn than giảng một cách tào hứ Ừ, lúc này gạo cá ga lên giá thấy ghê Ký nhận lương nhìn mớ tiền, muốn khóc Đi chợ nhiều khi ngơ ngát như con điên Không biết mua gì, ăn gì Ông già bán nước mưa hôm qua bảo chuyển tới sẽ tăng giá 2.000 một đôi Ông nói tại vàng lên giá, ủa, nước mưa trên trời rớt xuống mắt mỡ vì thấy vàng. Thì vậy mới kỵ, và con gái sắp thi cuối cấp, má đầu chân, chồng lơ là chuyện nhà, chắc là có bồ nhí ở ngoài. Dạ tôi thành lên hai tiếng, trời ơi. Mình đã như một sợi chỉ đứt trời, như ngọn cây bị cưa lìa, đã quên mà đám bạn bè vẫn bị đời triều nặng. Nên trong cái cách ăn kem cũng thấy tội. Đáng lẽ phải nhấn nha múc từng miếng nhỏ Sướng trơn nghe cái lạnh dịu dàng Buốt qua trăng Ngọt ngào tan trên đầu lưỡi Bạn của già tôi nhai sột sột Làm như nhai miếng thịt trâu luộc mẻ Nút trợn nút trạo Nút dội nút vàng Từng người từng người một Đã mất bệnh thắt thởm hết rồi Thắt thởm nói Thắt thởm cười Và thắt thởm gánh đời Trên đôi dai đã bắt đầu chuyển xuống Tội nhất là bé tám Yêu dội, sớm chồng Con gái tật nguyện Mới xin được một chân quét dọn trong khách sạn Nhớ bạn mà không dám bỏ việc chạy lại chơi Sau đời đau như thế mà chẳng muốn lìa Quên cho rồi Tắm cười trong điện thoại Mà giọng nghe như chớm nghẹn ngào Tao mà buông sụi con Tao nó biết dựa vô ai Cả bốn đứa ngồi đây cũng vậy Chẳng ai quên chỗ đứng của mình Mà có vẻ không muốn quên Chưa kịp ăn thêm ly đá đậu Bốn đứa ào đứng lên về Bảo chiều nay quyết toán cho tài tránh Bảo mắc mai gấp cho khách cái áo dài Bảo tới giờ đi gom muội Và tôi cũng nhấp ngổ Giờ này, đáng lẽ Nhưng tôi sực nhớ Ủa, kỳ vậy, mình đang quên mà Vậy thì thông dông thôi Chơi cho đã đời Mua về nửa ký hạt dưa Và tôi ngồi không công viên gắn đến quá nửa trưa Và biết chắc chiều thế nào cũng chảy máu cam Nhưng nhẫn nha như vậy sướng quá chừng Chẳng bù những lần tổng cả nắm vô miệng Nhai xong nhã xác Xong và tôi chạy về nhà má Giăng cái giọng ngoài giường Nhìn mây trôi, gió trôi Và nắng đang trôi về phía chiều Ngoài đồng có đám trẻ thả diều Ngơ ngát nhìn chị kia hát giọng lên một câu giọng cổ Đơn giản vậy mà gần 10 năm ra chợ Mình chẳng có dịp nào để làm Sẵn Sẵn trớn mắt ca Và ta đi thuê một phòng karaoke Dặn nhạc thật to Lắc lư gật cù cho đã đời Nhưng tới lúc tung tẩy ra về Ghé đạp chiếu phim Lòng bỗng xe lại Thấy chơi một mình hơi buồn thật nhớ cái anh chàng hồi xưa đã từng nói yêu mình Đã viết vô lưu bút mình hai câu thơ Sáo dễ sợ Trăm tuổi không phai tình dụng dại Ngàn năm thương nhớ mãi người xưa Người tối tối hay leo lên tầng thượng của trường để ngắm trăng sao Chịu nghe chuông nhà thờ đổ Người biểu tôi nhắm mắt lại Mới nghe hồn mình thấm đẫm âm thanh buồn bã Và trong trẻo đó Tôi tử sau này người sẽ làm nhà thơ Ai về Và tôi đứng trong nhà người Nóng la mặt mày Sửng sờ ngó mái tóc xanh dày Giờ chớm bạc Chắc chàng lãng mạn xưa Mà như không tin được cái người đó Bây giờ đang ngồi đây Đang cười nhấp nhổm nhấp nhổm ờ ờ vậy ha, vậy hả? Chớ tâm trí đâu khi heo dưới chuồng đang nói, chúng la en é như kiền. Chàng nhúc nhóm biểu em ngồi chơi, anh đi trộn cám cái đã. Vợ chàng đang đứng bếp nấu nồi cặn cơm, cứ tần ngần ngại thịt, lâu lâu chỉ lại chơi mà heo quậy quá trời. Và tôi đứng giữa mù mịt khói, nhìn chàng đang hùng hục làm lụng, cám dương trắng tóc Tự nhiên nghe lòng buồn thê thiết Buồn không siết Bảo thôi, về Ra cửa rồi không biết đi đâu Lòng rỗng không, vô dị Thấy mọi người nhọc nhằn đi tới Còn mình ham chơi mà quay lại đằng sau Phía không có ai, phía một mình Không có gì để làm Không sống cho ai, gì cái gì Để đi qua tháng ngày dài phía trước Bỗng nhớ quá cái gánh đời Vừa thử cho rơi bên cỏ